Thủy vong ngơ ngác nhìn khuôn mặt đạm bạc phía trước, thân thể khẽ run, gật đầu. Hắn khôn ngoan quyết định không cầu xin lôi cương nữa. Ánh mắt hiện lên tia cảm chứ, nói tiên sư như vậy cũng được rồi. Thủy vô cảm ơn vạn phần, mặc kệ người không có ý thu thủy vô làm đồ đệ, nhưng ta vẫn nguyện gọi người một tiếng sư tôn. Thủy vô trầm giọng nói thanh âm cực kỳ kiên định. Lôi cương hờ hưởng nhìn Thủy vô ở trước mặt, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, hắn cũng không muốn cưỡng cầu nữa. Lập tức, lôi cương đặt tay phải xuống đất. Liên tục lấy lên mấy khỏa tiên thạch nữa. Rồi nắm lấy vai của Thủy vô. Hóa thành một đào ánh sáng. Biến mất. Nhưng lôi cương không hề biết rằng Khi hắn vừa đi được nửa canh giờ Thì vài tên tu luyện giả khí thế Có chút bất phạm liền tìm tới đây Thấy hàng loạt người té xỉu trên mặt đất Bọn hắn cực kỳ tức giận Mang theo thủy vô đi cả nửa ngày Chợt lôi cương nhìn thấy Ở phía trước có một sơn cốt nhỏ Hắn nhìn xung quanh một lúc xác nhận không có gì đáng lo ngại, liền mang Thủy Vô tiến vào bên trong. Lôi Cương nhìn vào mắt Thủy Vô, lạnh lùng nói: "Ta bế quan nhiều năm, thế sự vô thường, biến hóa quá nhanh a." Thủy Vô không hề nghi ngờ gì, liền lập tức trả lời tiền bối: "Nơi này là không gian giam cầm. Toàn bộ không gian này chỉ có duy nhất một thế lực là Vân Ngục Thành." Ở đó có rất nhiều cường giả tu vi cường đại, nhất tay là có thể dời núi lớp biển A. Thủy vô bắt đầu kể lại những gì hắn đã nghe thấy được. Hắn miêu tả về không gian giam cầm này hết sức linh động. Tuy lôi cương biết trong đó đa phần là phóng đại. Thế nhưng nội tâm lôi cương vẫn không ngừng rung động. Trong không gian giam cầm này lại có thể tồn tại một thế lực đáng sợ như Vân Ngục Thành Hơn nữa, theo như lời Thủy Vô nói thì những tu luyện giả trước đó cũng là thuộc Vân Ngục Thành Ngoại trừ thành Vân Ngục thì không có thế lực nào khác nữa sao Lôi Cương nghi hoặc hỏi Thủy Vô kinh ngạc nhìn vào mắt Lôi Cương Lúc sau mới nói tiền bối Theo ta được biết thì Thành Vân Ngục là thế lực duy nhất ở không gian này a. Hơn nữa, nơi đó tu tập không ít tiên sư. Có điều những tiên sư này không phải lúc nào tùy tiện xuất hiện thủy vô chậm rãi nói. Ánh mắt cũng vẫn quan sát lôi cương. Lôi cương gật đầu. Rồi nhìn về phía sau. Thân thể khẽ chuyển động. Hữu quyền cách không đánh mạnh về phía núi lớn. Phía trước nổ mạnh một tiếng. Một cái sơn động hiện ra trước mắt Thủy Vô. Hắn ngẩn người ra, miệng há rộng không khép lại được vẻ mặt dài ra. Lôi cương nở nụ cười nhẹ. Lúc trước khi tu luyện, hắn cũng có nét mặt y như Thủy Vô bây giờ vậy. Suy nghĩ đó khiến lôi cương cảm tháng một phen. Rồi chậm rãi nói ngươi cứ ở trong này tu luyện đi. Ta sẽ bố trí vài cái trận pháp. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ không có người nào khác tìm được ngươi. Cho đến khi tu vi đại thành thì hãy xuất hiện. Thủy vô gật đầu cảm kích hắn cũng không hề thất vọng. Tuy rằng không thể trở thành đồ đệ của lôi cương nhưng cũng xem như được một cơ duyên tốt a. Thủy vô đã vô cùng thỏa mãn rồi. Đa ta tiên sư, ngày khác thủy vô xin báo đáp lại người A. Thủy vô hướng lôi cương bái một lạy nói. Lôi cương gật đầu, khẽ mỉm cười, không hề để ý tới điều đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 237 thành vân ngụt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 237 Thành Vân Ngụt Nhóm dịch me trai em Dàn xếp cho thủy vô ổn thỏa, lôi cương liền hướng về Thành Vân Ngụt Hắn có cảm giác mơ hồ rằng tiểu giác đang ở đó cùng với huyền một lão ma Bởi lúc trước tại tiên phủ Hắn không hề thấy huyền một lão ma Mà tiên thú thủ hộ huyền vũ Muốn giết gã thì cũng chẳng dễ dàng như vậy á Sau một tháng không ngừng phi hành Lôi cương mới ngừng lại Trong một tháng này Có một số việc khiến hắn cảm thấy khá kỳ quái Tại đây hắn phát hiện ra những cường giả có tu vi cương hoàng Đạo hoàng thế nhưng những cường giả này lại không phát hiện ra hắn Dù hắn chỉ cách bọn họ khoảng chừng một cây số Thần thức của bọn họ không hề cảm nhận được sự tồn tại lôi cương Chẳng lẽ bản thân hắn đã mạnh hơn Hay là thần thức của bọn họ bị hạn chế nhiều hơn hắn Tu vi của lôi cương lúc này là cương quân địa dai Mà ngũ hành thể tu đã đạt tới thể quân thiên dai Mơ hồ sắp đột phá Ngũ hành thể tu có thể đột phá có lẽ là do được sấm chết hủy diệt rèn luyện thân thể. Mà bản thân hắn là thân thể thiên lôi. Cũng như đã lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền ảo của lôi hệ. Thì lúc này hắn cũng có thể đánh một trận với cương hoàng. Đạo Hoàng A Một tháng liên tục phi hành về hướng thành Vân Ngụp. Hắn cũng không tìm được chút tin tức gì của tiểu giác. Lôi cương có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của nó thì huyền một lão ma cũng chẳng thể làm gì được. Nên khiến hắn an tâm được phần nào. Càng tới gần thành vân ngụt. Lôi cương phát hiện cường giả xuất hiện càng lúc càng mạnh. Thậm chí cương hoàng. Đạo hoàng được xem như là bình thường a Mà khiến lôi cương thật sự kinh ngạc là những cường giả này không hề nhìn thấu được tu vi của hắn a, Họ chỉ nhìn thoáng về phía hắn nhưng thần thức không tập trung vào Lẽ nào Thần thức của bon họ bị hạn chế nhiều đến thế sao Không phải chỉ hạn chế phân nửa như hắn sao Lôi cương càng nghĩ càng thấy có khả năng này Rốt cuộc sau khoảng 33 ngày Lôi cương đã gặp được thế lực duy nhất Tại không gian giam cầm Thành Vân Ngục Thành Vân Ngục cũng không phải là một kiến trúc to lớn Không gì sánh được mà nói về vẻ thô ráp Thì là đệ nhất a. Nó được xây dựng bằng cách lấy những tảng đá to Chồng chất lên nhau trông khá giống nhà tù Thế nhưng lối kiến trúc này lại có thể đánh mạnh vào tâm linh người nhìn. Làm cho họ không tự chủ mà sinh ra cảm giác thành kính. Lôi cương đứng cách thành vân ngục chừng một cây số. Hắn phát hiện có rất nhiều người ăn mặc đẹp đẽ không ngừng ra vào thành vân ngục nhưng tu luyện giả lại không nhiều. Lôi cương triển khai thần thức thì biết trong thành vân ngục có chừng trăm tên cương hoàng. Đạo hoàng cường giả Mà đạo đế Cương đế chừng một ngàn người Phát hiện này khiến hắn sững sốt Người tu vi cao so với người tu vi thấp còn nhiều hơn gần mười lần Tại trung su giới thậm chí cả huyết ngục đều không thể xuất hiện Thế nhưng tại không gian giam cầm này lại có thể Điều này thật không thể tưởng tượng nổi Thần thức không ngừng thăm dò trong thành vân ngụt. Khuôn mặt lôi cương chật xuất hiện một nụ cười nhạt. Quả nhiên huyền một lão ma ở bên trong thành. Về phần tiểu giác, lôi cương không thể tìm được. Đối với sự hữu mị của nó, căn bản là hắn bất lực a. Nhưng tìm được tung tích của huyền một lão ma rồi thì việc tìm được tiểu giác giảm đi không ít trắc trở. Thân thể lôi cương nhánh lên. Hướng đại môn thành vân ngục tiến tới. Những tu luyện gia và thường nhân cứ lục tục ra vào thành cũng không ai chú ý đến sự tồn tại của lôi cương. Ngay lúc hắn đang suy tính làm sao để đối phó huyền một lão ma thì từ trong thành vân ngục có 5 tên nam tử đi ra. Trong đó có một người vô ý liếc nhìn về phía lôi cương. Khuôn mặt chợt biến sắc. Hai tay nắm chặt thành quyền. Trong mắt hiện lên sát ý. Lôi cương liền cảm nhận được địch ý. Trong lòng nghi hoạt. Quay đầu lại nhìn tên đại hán đối diện thì trong lòng khẽ động. Thầm nghĩ không ổn rồi. Tên này chính là gã nam tử mà hắn đã đã thương ở mạch khoáng A. Khạc khạc thế mà ngươi vẫn dám tới thành vân ngục sao. ra ga. Chính hắn đã đã thương đại mạnh đó tên nam tử khôi ngô nhìn lôi cương đầy oán niệm Rồi quay sang nói với lão nhân ở phía trước Nghe được lời lý đại mạnh nói Ba gã nam tử còn lại liền sững sốt Ánh mắt dời về phía lôi cương tràn đầy bất thiện Mà trong hai mắt của lão nhân áo nho cũng phát ra tia sát khí liếc nhìn lôi cương rồi hừ lạnh nói bắt hắn Trong bọn hắn thì ba gã nam tử đều có tu vi cương quân Đạo quân Mà tên nho y lão nhân thì có tu vi là cương hoàng thiên giai Lôi cương nhìn về phía thành vân ngục ở phía sau bọn chúng Trong đầu không ngừng tính toán Nếu như lúc này thoát đi thì huyền một lão ma có thể sẽ ly khai khỏi thành vân ngục Chẳng lẽ lúc đó hắn phải đi khắp không gian giam cầm này để tìm kiếm sao? Hơn nữa, mấy tên này hình như là người của thành vân ngục. Nếu sau này hắn muốn tiến vào thành để tìm kiếm tiểu giác thì chắc sẽ còn gặp lại. Nên giờ so với việc chạy trốn không bằng trực tiếp giải quyết luôn. Suy tính xong, lập tức lôi cương liền lôi lại vài bước. Nhìn ba gã nam tử đang vọt tới thấp giọng nói khoan đã rồi rời ánh mắt về phía lão nhân áo nho nói. Khi đó, tai hạ đã đắc tội. Nhưng cũng không hề xem các ngươi là địch nhân. Chúng ta đều là người bị chi phối của không gian giam cầm này. Tất cả hạ tất phải tính toán lôi cương nói một cách bình thản Khuôn mặt của lão nhân áo nho khẽ động. Đánh giá lôi cương cẩn thận Mà tên đại mạn phía sau thì lại bất chấp tất cả nổi giận gầm lên một tiếng Liền lấy ra một thanh đai đao sắc bén hướng về phía lôi cương mà chém tới Lôi cương cảm thấy hơi khó chịu Cao mày lại Thân thể liền nhắn lên rồi xuất hiện trước người lý đại mạn, Tay phải như lợi trảo Trực tiếp chụp vào đại đao đang chém tới. Mà Lý Đại Mãng cũng bị kìm hãm lại. Khí huyết sôi trào. Khí lực toàn thân dồn về hai tay. Thế nhưng đại đao giống như bị một đạo lực lớn cản lại. Căn bản là không thể nhích tới được phân nào nữa. Lý Đại Mãng cực kỳ tức giận quay đầu nhìn lão nhân đang ở phía sau. Lão nhân áo nho nhìn bàn tay đang cản đại đao của Lý Đại Mãng. Khuôn mặt khẽ biến sắc. Thế nhưng lão cảm nhận được ý cầu cứu của đứa cháu liền hừ lạnh quát bắt. Trong nháy mắt, ba gã nam tự hướng về phía lôi cương lấy ra linh khí của bản thân, đánh tới. Lôi cương hừ lạnh một tiếng tay phải đẩy mạnh về phía trước. Lý Đại Mãng cùng với đại đao liền bay ngược về sau. Hai mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn ba gã cương quân ở phía trước. Thân thể liền lui lại vài bước. Lạnh nhạc nói tại hạ không có địch ý với các ngươi. Cần gì phải ước hiếp nhau. Thấy thiện ý của mình không được đối phương để vào mắt, nội tâm lôi cương lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất. Các tu luyện giả xung quanh nhìn thấy có người tranh đấu ở cổng của Thành Vân Ngục liền quay lại nhìn. Miệng không ngừng bàn tán. Dù sao người có đảm lược dám động thủ ở đây cũng không có bao nhiêu a Bọn họ chỉ kịp thấy cái bóng của lôi cương biến mất tại chỗ. Thì một đạo huyện ảnh song song mơn trớn ba gã cương quân cao thủ. Ba gã tu luyện giả liền nhanh chóng lùi lại, bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Tốc độ quá sức đáng sợ, những tên tu luyện giả đứng xem cùng với lão nhân áo nho không khỏi sửng sốt. Tên tiểu tử này chỉ có tu vi cương quân địa giai thế nhưng họ không thể nào thấy được hắn đã tấn công ba gã kia như thế nào a? Điều này thật quỷ dị. Một lần nữa lôi cương trở lại vị trí cũ. Nhìn lão nhân áo nho. Cao giọng nói đạo hữu. Tại hạ quả thật không có địch ý với các ngươi. Đã đắc tội. Thỉnh xin thứ lỗi cho lúc này. Hắn không ngừng áp chế lửa giận trong lòng. Tại một nơi xa lại như không gian giam cầm này. Phải có chút thận trọng. Thế nên nếu giết bọn này trước Cổng Thành Vân Ngục thì sẽ có những trở ngại lớn với mục đích của hắn. Nếu như ngươi có năng lực đánh thắng lão phu, thì việc này xem như kết thúc. Thế nào lão nhân áo nho đột nhiên cười nhạt hỏi lôi cương. Vẽ lãnh đạm trên mặt lôi cương chậm rãi thu liễm lại, nhìn chầm chầm lão nhân áo nho một lúc rồi gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 238 chiến đấu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 238 chiến đấu Nhóm dịch me trai em Những tu luyện giả đứng xem xung quanh đều nhìn ra được tu vi của lôi cương và nho y lão nhận Cũng minh bạch trận lệch trong đó Vì thế bọn họ thấy lôi cương gật đầu, đồng ý tiếp chiến thì trên khuôn mặt đều xuất hiện chút tiếu ý. Mà ở cửa vân ngục thành ngày càng đông người tụ tập lại trong đó đại đa số là phạm nhân cùng với tu luyện giả cấp thấp. Đương nhiên cũng có một vài tu luyện giả tu vi bất phạm trong đó a Lôi cương không hề để tâm việc những người xung quanh đang chế nhạo hắn. Hai mắt ngưng trọng nhìn lão nhân áo nho. Bản thân hắn chỉ có tu vi cương quân địa giai mà lão nhân này tu vi lại là cương hoàng thiên dai. chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Lần đầu tiên chân chính quyết đấu với cao thủ cấp cương hoàng thiên dai. Nội tâm lôi cương cũng có chút do dự. Thế nhưng lúc này ý chí chiến đấu của hắn bốc lên. Khí huyết toàn thân sôi trào trong nháy mắt. Cương khí tráo tráo lồng, nội kình tráo nhanh chóng ngưng tụ lại, hắn liền nhìn chầm chầm lão nhân áo nho ở đối diện. Khó miệng lão nhân hơi nhếch lên. Hiên len một nụ cười nhạt. Chân phải bỗng nhiên đạt mạnh. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm hướng lôi cương xông tới. Thế nhưng được nửa chặn đường thì bỗng biến mất. Đồng tử của lôi cương co rút lại. Ánh sáng tam sắc trên thân hư kiếm càng lúc càng thịnh. Bỗng nhiên trên khó miệng lôi cương xuất hiện nụ cười nhạt. Đồng tử nhanh chóng thả lỏng. Hai tay cầm hư kiếm nhanh chóng quét ngang ở phía trên. Công kiếp cường đại cuộn trào mãnh liệt theo hư kiếm bạo xuất ra. Mà theo một kiếp đánh ra của lôi cương Thân thể của lão nhân áo nho cũng hiện ra ở trên hư không Thấy một kiếm này của lôi cương Lão nhân áo nho thực không thể tin được Thân thể nhanh chóng bay ngược lại Bắn vào không trung Né được một kiếp Một đòn của lôi cương liền cản được bước tiến của lão nhân Nhưng hắn vẫn không có thả lỏng Vì lão nhân áo nho lại biến mất thêm lần nữa Lôi cương nhìn chầm chầm bầu trời Hắn mơ hồ cảm giác lão nhân này còn ở đó Những tu luyện giả vây xem đều lui lại khoảng một cây số Quan sát trận chiến Bọn họ cũng giống lôi cương đều nhìn về phía hư không Đợi một kích mạnh mẽ dán xuống Bỗng nhiên trong hư không đột ngột xuất hiện một lưỡi dao khổng lồ dài đến cả trăm trượng uy thế cực kỳ cường đại không khí xung quanh không ngừng dao động mạnh kinh động không ít cường giả của vân ngục thành nội tâm lôi cương cảm nhận được uy áp công kích thật mạnh a lôi cương hít hơi hư kiếm trong tay từ ba màu bỗng chuyển hóa thành màu tím nhàn nhạt Một lúc sau, thanh hư kiếm không ngừng to lên. Trên thân chỉ còn thuần một màu tím. Cương khí hòa cùng nội kình trong cơ thể lôi cương nhanh chóng dồn về hư kiếm. Trong hư không công kiếp cực mạnh ầm ầm hướng lôi cương đè xuống như thái sơn áp đỉnh. Hơi lôi cương quát mạnh một tiếng, chân phải đạp mạnh xuống đất. Trên mặt đất bằng phẳng lúc đầu liền xuất hiện một hố sâu. Mà thân thể của hắn cũng biến mất tại chỗ. Ngay lúc đó, một đạo tử sắc ánh sáng oanh kích về phía cự nhận trong hư không. Hắn muốn ngạnh kháng cùng với cương hoàng thiên giai. Người này cho rằng bản thân hắn là cường giả cương hoàng hả. Không ít tu luyện giả vây xem đang không ngừng tư hỏi. Mà bản thân lại không hề tự chủ Nắm chặt hai tay Nín thở Khuôn mặt ửng hồng ngửa đầu nhìn lên trời Khai thiên thức thứ 26 lôi cương thét to Đồng tử co rút lại Không gian dao động mạnh liệt Anh một tiếng nổ mạnh Ở phía trên bầu trời thành vân ngục Một đạo chấn động khủng khiếp Lan ra bốn phương tám hướng Khi lan đến phía Phạm Nhân và tu luyện giả ở bên dưới thì một bóng người hiện lên chỗ đại môn của Thành Vân Ngục. Hai tay gã không ngừng kết thủ quyết. Trong nháy mắt khi đạo chấn động lan tới chỗ mọi người thì một đạo kết giới lấy gã làm trung tâm. Bao phủ cả cây số xung quanh. Phanh phanh phanh hàng loạt những âm thanh như mưa rào oanh kiếp lên mặt đất kết giới rung chuyển mãnh liệt. Thế nhưng cuối cùng nó cũng hề bị nghiền nát. Đông đảo phạm nhân và tu luyện giả đều thở vào nhẹ nhõm. Nếu như chấn động này đánh vào họ thì hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được. Không ít ánh mắt nhìn về phía thân ảnh ở trước đại môn thành vân ngụt. Mọi người đều nghi hoặc. Người này họ chưa từng gặp qua a. Lúc chấn động khủng khiếp kia tiêu thất trên bầu trời hiện ra hai thân ảnh đang dằn co. Khó miệng lôi cương đã xuất hiện vết máu. Nội tâm khủng hoảng. Cương hoàng thiên giai thật đáng sợ. Lúc này xem ra hắn vẫn chưa thể chân chính chống đối được a Một kích cường đại kia. Hắn đã vận dụng tử hồn thí thần trạm kết hợp với thước thứ 26 của Khai Thiên cũng chỉ mới có thể trung hòa được thôi. Xem ra, lúc trước hắn lĩnh ngộ được 16 t Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Cương. Đầu của Khai Thiên còn chưa đủ a Không chỉ có lôi cương hoảng sợ. Trong lòng lão nhân áo nho cũng bất khả tư nghị. Lấy tu vi cương quân địa giai của tiểu tử kia thế mà ngăn được một kích của hắn. Bản thân hắn là cương hoàng thiên giai. Tại thành vân ngục trong cùng cấp bậc cương hoàng gần như là không có đối thủ à, Có thể nói là đệ nhất nhân dưới cương đế. Mà lúc này. Một kích cường lực của hắn lại bị một tên cương quân địa giai nho nhỏ cản phá được. Lão nhân áo nho thật sự không thể tin tưởng vào việc xảy ra trước mắt. Mà tên vừa xuất hiện tại đại môn của Thành Vân Ngục cũng thêm ý đánh giá lôi cương. Lão nhân áo nho nhìn lôi cương trong mắt lón những tia bất định. Rồi hắn cao giọng quát ngươi cũng được lắm. Thế nhưng... Hôm nay lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Nói xong, lão nhân cầm tế kiếm trong tay, lấy thế xét đánh công kích tới trước. Khóng mắt lôi cương giật giật. Thu hồi hư kiếm vào trong cơ thể. Cảm thụ được sự sắc bén không gì sánh được của phong nhận. Nội tâm chật động. Thân thể lui lại một bước. Hai tay như lợi trảo trực tiếp bắt lấy tế kiếm. Thế nhưng, Lão nhân áo nho không phải là lý đại mạn Hai tay lôi cương cẩn thận để bắt được tế kiếm. Bỗng một cổ cường lực oanh kiếp khiến cổ tay hắn tê rần. Hai tay buộc phải buông lỏng. Tế kiếm nhanh chóng được thu hồi lại. Mà thân thể của lão nhân áo nho đã biến mất trước mắt lôi cương. Hai mắt lôi cương ngưng trọng, chăm chú quan sát, hai tay nắm chặt thành quyền. Bỗng nhiên thân thể hắn chuyển động. Khó miệng xuất hiện nụ cười nhạt. Không nhìn tới tế kiếm đang nhằm hướng bụng hắn công kiếp. Hai nắm tay hiện lên ánh sáng màu vàng như một con thần long đánh mạnh về phiếu tế kiếm. Đinh một âm thanh thanh thúy vang lên. Hai tay lôi cương chỉ cảm thấy như có một lửa dao sắc bén không gì sánh được đang không ngừng phá hủy cương khí tráo và nội kênh tráo. Đâm vào da thịt hắn. Bỗng nhiên sâm bạch cốt xuất hiện trên người lôi cương. Nhanh chóng bao phủ xong quyền của hắn. Mà lực đạo ẩn chứa trên quyền đầu của lôi cương cũng khiến lão nhân áo nho phải lui lại vài bước. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Lực đạo thật quá sức đáng sợ Ngay lúc này trước mắt lão nhân áo nho xuất hiện một cảnh tượng khó quên Thân thể lôi cương không ngừng biến đổi toàn thân được bao trùm trong một lớp xương Đây là cái gì? Lão nhân áo nho kinh ngạc thầm nghĩ Anh lão nhân áo nho bỗng nhiên nghe được một âm thanh vang lên Nhìn hai cánh tay to đang công tới Lão nhân áo nho kinh hãi, Bản thân cảm thấy bị uy hiếp Một cương quân địa ra nho nhỏ thế Nhưng lại có thể đem lại cho hắn Một cảm giác bị uy hiếp mạnh liệt thế sao Lão nhân áo nho không hổ là thân kinh bát chiến Trong nháy mắt liền ngưng tụ cương khí tráo bao phủ toàn thân Tế kiếm trong tay ngâm lên một tiếng Hương phía lôi cương quét ngang một cái Anh một tiếng thanh thuế vang lên. Khuôn mặt lão nhân áo nho trắng bệt. Như bay ngược ra sau tới mấy thước mới ổn định lại. Nhìn thấy cương tráo của bản thân bị một quyền đánh nát khiến hắn không khỏi kinh hãi Hai mắt nhìn chầm chầm địch nhân ở phía trước. Không, lúc này không thể gọi cái thứ đằng trước là người nữa, phải là quái vật mới đúng. Một thân toàn là xương màu sâm bạch như một bộ lân giáp làm bằng xương vậy. Sông trưởng cực lớn cùng với thân thể trải đầy cốt giáp thoạt trông có vẻ khá hoạt kê. Thế nhưng, lúc này chẳng ai cười nổi, vẻ mặt như dài ra nhìn chầm chầm quái vật đang lơ lưỡng trong hư không. Vị cao thủ đang đứng ở đại môn của Thành Vân Ngục cũng ngây dại nhìn quái vật ở trên không. Thật là một chiến giáp đáng sợ a Người này lẩm bẩm nói. Mà lúc này có không ít tu luyện giả từ trong thành vân ngục bay ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 239 Lão Nhân Áo Xám. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 239 Lão Nhân Áo Xám. Nhóm dịch me trai em. Dường tay một tiếng quát lớn từ trong thành vân ngục vọng đến Vài thân ảnh hiện lên ở đại môn của thành vân ngục Tất cả đều mang vẻ mặt giận dữ nhìn cuộc đại chiến ở đằng trước Ở thành vân ngục có rất nhiều tu luyện giả đang bế quan Tu luyện cũng bị đánh thức bởi cuộc đại chiến này a Bỗng một giọng nói già nua cản tất cả bọn họ lại Cứ để cho bọn họ chiến đấu tiếp đi mấy người đều cùng sưởng sốt Quay đầu nhìn về phía lão nhân áo xám Tất cả như bị xét đánh Thân thể chấn động Khuôn mặt biến đổi liên tục Một lúc sau cả đám đều dừng lại Đứng ở đằng sau lão nhân cùng quan sát trận chiến Lôi cương cùng với lão nhân áo nho đều không có nghe được tiếng dừng tay Nhưng những người trong kết giới đều nhất thanh nhị sở Quay lại nhìn những người đang đứng ở phía đại môn Khó miệng hiện lên nụ cười khổ Trận đại chiến này xem ra phải kết thúc ở đây rồi Thế nhưng khiến cho bọn họ thật sự kinh ngạc là những người này không hề tiếp tục ra tay ngăn cản Mà đều đồng loạt dừng lại quan đấu Càng ngày càng nhiều cường giả tu tập ở đại môn thành vân ngục Có nhiều tu luyện giả vẫn còn kinh nghi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Những tu luyện giả xuất hiện thuộc phe thành vân ngục thì trừ tên vẫn đứng duy trì kết giới ra Tất cả đều đứng phía sau lão nhân áo xám Không biết đó là cử chỉ vô ý hay còn nguyên nhân gì khác Nên không ít tu luyện giả đều âm thầm ghê nhớ dung mạo của lão nhân áo xám Thật ra Lôi cương lúc này cũng đang cười khổ hắn không hề triệu hoán ra cốt giáp Thế nhưng chính lúc sử dụng xong quyền thì cốt giáp tự động đi ra Không hề có đau đớn gì Hoàn toàn khác lúc trước Cốt giáp bao phủ toàn thân Trong cơ thể lôi cương tràn ngập lực lượng hơn cả trước kia. Đây là lần đầu sau khi được sấm chết hủy đức luyện thể triệu hoáng ra cốt giáp. Nên lúc này khi mặc cốt giáp đã cường hóa. Hắn cảm nhận được lực tấn công và lực phòng ngữ tăng lên cả chục lần. Giờ đối mặt với lão nhân áo nho. Hắn có năm thành nắm là có thể thắng. Đó là một tỷ lệ mà nếu các tu luyện giả biết được thì sẽ cực kỳ khiếp sợ. Nghe quá mức khiếp người A. Trống ngực của lão nhân áo nho đập mạnh hơn vài phần. Hai mắt ngưng trọng quan sát người thanh niên mà lúc này toàn thân đều được bao phủ trong sâm bạch cốt giáp. Không hề có một khe hở nào. Nội tâm của lão nhân áo nho thật sự cảm thấy bị uy hiếp. Đối với những chuyện xảy ra ở Đại môn Thành Vân Ngục hắn không dám phân tâm quan sát chi tiết. Thế nhưng đã qua một lúc lâu như thế mà vẫn không thấy có người ra ngăn cản thì lão nhân áo nho đã minh bạch. Nếu hắn đánh thu trận này thì sẽ nhận cùng lúc hai hình phạt a. Lão nhân áo nho giờ đây đang thầm mắng thằng cháu Lý đại mãng lại đi trêu chọc một thanh niên thần bí như thế này a. Nghĩ như vậy nên lão nhân áo nho bọc phát hết toàn bộ khí thế, không hề giữ lại. Khí thế cường đại như một ngọn núi lớn không ngừng đè ép lôi cương. Mà lôi cương lúc này lại đang mỉm cười. Tuy nhiên do toàn thân được cốt giáp bao phủ nên chẳng ai thấy được dơn, gơn, trừ tác giả, dịch giả và bạn đọc. Thân thể của lão nhân áo nho vừa động thì thân ảnh của lôi cương đã biến mất. So ra hắn còn nhanh hơn lão nhân áo nho vài phần A. Phanh trên không trung vang lên những tiếng va chạm liên tiếp. Những khán giả ở đây không có mấy người theo kịp diễn biến của trận đấu. Thế nhưng trong mắt lão nhân áo xám đang đứng ở đại môn thành vân ngục không ngừng xuất hiện sự kinh ngạc. Khó miệng khẽ nhếch lên. Mang chút khiếp sợ. Chiến giáp thật đáng sợ. Nhờ vào nó. Hắn có thể vượt giai tiếp chiến được tu luyện giả cương hoàng thiên giai. Thật khó có thể tin được lão nhân áo xám lẩm bẩm. Mà những cường giả phía sau nghe vậy đều chấn động. Trong bọn họ cũng có không ít người theo không kịp diễn biến của trận chiến ác. Bang vang mỗi lần có một thanh âm va chạm vang lên thì trên kết giới lại xuất hiện những gợn sóng. Hơn 10 tiếng sau, hai đạo thân ảnh trên hư không mới tách nhau ra. Hai người không ngừng rằng co. Thế nhưng khóe miệng của lão nhân áo nho đã xuất hiện vết máu, mà hai tay thậm chí là toàn bộ thân thể lại đều hơi run run. Mà trên cốt giáp của lôi cương đã xuất hiện chút vết tích, nhưng nhìn chung là không đáng lo ngại. Lúc này lôi cương tràn đầy tự tin, lần va chạm này đã khiến lôi cương càng cảm nhận hơn nữa sự cường đại của cốt giáp. Công kích cực kỳ sắc bén của lão nhân áo nho cũng không thể công phá được phòng ngự của cốt giáp a, Nhưng lôi cương cũng minh bạc. Muốn thắng lão nhân áo nho trong thời gian ngắn là không thể. Cương hoàng thiên giai không hề đơn giản như thế. dừng tay đi đang lúc lôi cương trầm ngâm suy tính thì kết giới ở dưới bỗng biến mất. Lão nhân áo xám cũng chậm rãi đi về phía trước. Bỗng biến mất. Rồi xuất hiện một cách hữu dị bên cạnh lôi cương. Hai mắt sắc bén không ngừng đánh giá hắn. Chứng kiến lão nhân áo sơn, mương dơn xuất hiện. Lôi cương cũng chậm rãi thu hồi cốt giáp vào trong cơ thể. Khôi phục lại hình dạng bình thường. Hắn cũng chậm rãi đánh giá lão nhân áo xám, nội tâm âm thầm cảnh giác. Lão nhân này, hắn nhìn không thấu a Không sai. Cho dù không hề có chiến giáp kỳ dị kia. Với tu vi cương quân địa gia thì sức chiến đấu của ngươi cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa trong tương lai ngươi sẽ còn cường đại hơn nữa. Có phải ngươi tu luyện thể tu bí quyết không hai mắt lão nhân áo xám trông có vẻ mờ đục thế nhưng lại có thể như nhìn thấu được lôi cương. Lời nói của lão nhân áo xám đã khiến lôi cương hết sức kinh ngạc. Suy tư một chút, lôi cương gật gật đầu nói tiền bối tiểu tử xác thực có tuy luyện một loại bí quyết thể tu. Trên khuôn mặt của lão nhân áo xám xuất hiện chút tiếu ý. Gật đầu nói trước đây lão phu có một lão bằng hữu. Tại phương diện thể tu đạt tới mức đăng phong tạo cực. Nếu như hắn gặp được ngươi, sợ rằng bằng mọi giá sẽ thu ngươi làm đồ đệ a. Đáng tiếc, hắn đã mất tiếc vô số năm rồi. Tiểu tử, ngươi có bằng theo lão phu tu luyện hay không? Lôi cương sửng sốt theo lão nhân này tu luyện. Ý là bái ông ta làm thầy sao hắn tới đây chủ yếu là tìm tiểu giác A. Hơn nữa, hắn đã có sư tôn rồi. Không hề có ý bái sư nữa. Lôi cương có chút do dự nhìn lão nhân áo xám Mà lão nhân cũng thấy được sự do dự của hắn Nên chậm rãi nói lão phu cũng không có ý thu ngươi làm đồ đệ Chỉ là thấy ngươi làm lão phu có chút tưởng niệm lão bằng hữu khi xưa a, Cũng như lão phu thấy được tư chất bất phàm của tiểu hữu Có chút ý muốn hướng dẫn Nếu như tiểu hữu đã không muốn Lão Phu cũng không miễn cưỡng Nghe được lời này của lão nhân Sự đề phòng của lôi cương cũng giảm đi không ít Ý nghĩ liền vận chuyển Ở đây là một không gian hoàn toàn xa lạ với hắn Mà bản thân lại kết thù với lão nhân áo nho Nếu như lúc này có được một chỗ dựa vững chắc thì cũng tốt a Vừa nghĩ đến đó Hắn lập tức gật đầu nói tiền bối. Nếu như có thể nhận được sự hướng dẫn của người. Đó là phúc của tiểu tử A. Tốt. Tốt lão nhân áo xám nhìn lôi cương đầy tán thưởng. Lập tức vương bàn tay phải như bộ xương khô ra. Nắm lấy vai lôi cương nói lão phu mang ngươi đến chỗ trước đây của lão bằng hữu. Hẳn là hắn lưu lại không ít những thứ hưởng ích với ngươi. Lão nhân áo xám mang lôi cương rời đi Khiến cho những tu luyện giả vây xem đều há hút ngây đơ cả người Mà lão nhân áo nho chịu không ít thương tiếc Cực kỳ tức giận Có ý muốn lên tiếng ngăn cản Thế nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của lão nhân áo xám Hắn liền có chút do dự Cả đám cường giả đứng ở đại môn Thành Vân Ngục đều nhìn theo hướng lão nhân áo xám rời đi. Động tác này càng khiến cho những tu luyện giả ở phía dưới cảm thấy hoảng hốt, tò mò. Không biết lão nhân áo xám này tại Thành Vân Ngục có địa vị gì. Cảm nhận được tiếng gió thổi mạnh bên tai. Lôi cương kinh hãi trong lòng. Tốc độ của lão nhân này thật đáng sợ. Nhanh như thiểm điện Dường như chỉ trong cái nháy mắt Hắn đã xuất hiện sâu bên trong thành vân ngục rồi a. Từ trên trời hạ xuống Lôi cương liền triển khai thần thức dò Tìm vị trí của huyền một lão ma Hắn có ý muốn nhanh chóng tìm được huyền một lão ma Nhưng lúc này có lẽ nên xem thử Lão nhân áo xám này có phân phó gì không Tiểu hữu Người đang triển khai thần thức sau lúc lôi cương đang tập trung thì bên tai truyền đến câu hỏi của lão nhân áo xám. Lôi cương quay đầu nhìn lại. Nhưng trên khuôn mặt của lão nhân áo xám không hề có biểu tình gì đặc biệt. Trong lòng tràn đầy nghi hoạt. Hắn đành bất đắc dĩ gật đầu. Mà lão nhân áo xám bỗng nhanh như chớp nắm lấy hai tay của lôi cương khiến cho hắn giật mình lùi lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio <.x2> chương 240 huyền một chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio <.x2> chương 240 huyền một chết. Nhóm dịch me trai em, lôi cương ngăn chặn sự kinh hoãn trong lòng, phát cương khí tráo cùng nội kình tráo bao bọc toàn thân. Hắn e dè thấp giọng nói tiền bối. Ngươi muốn gì? tiểu hữu không thiếu chủ lão phu đã ở vân ngục chờ ngươi rất lâu rồi a lão nhân áo sám nói khuôn mặt đầy kiết động lời lão nhân vừa thốt ra khiến lôi cương ngơ ngẩn mất một lúc tiền bối đây đây là chuyện gì thế lôi cương nghi hoặc hỏi lão nhân áo sám này tại sao gọi hắn là thiếu chủ ha ha Có phải thiếu chủ đã lấy được hạo huyền lôi phủ rồi? Mà không gian giam cầm này lại là một bộ phận của nó. Lão phu theo mệnh lệnh của chủ nhân chờ ở đây để gặp người hữu duyên lão nhân áo xám quỳ một gối xuống. Cung kính nói. Khi nhắc đến chủ nhân trong giọng lão đầy sự sùng bái. Lôi cương như bị xét đánh. Ngây đơ cả người. Nội tâm có chút kiếp động Nhưng hắn thật sự còn nhiều điều mờ mịch Chẳng lẽ số phận hắn thật sự bị người khác điều khiển sao? Người đó biết hắn sẽ đến không gian giam cầm này Vì sao? Vì sao lại có thể trùng hợp như vậy? Lẽ nào tất cả những hành động của hắn đều bị người khác dự đoán được? Chẳng lẽ hắn muốn làm một quân cờ chịu sự điều khiển của người khác sao? Nội tâm lôi cương có hàng trăm nghi vấn Cái cảm giác như có một bàn tay luôn điều khiển số phận hắn ngày càng rõ ràng Lão nhân áo xám như nhìn thấu được những suy nghĩ của lôi cương Vội vàng nói thiếu chủ Không phải chủ nhân đã an bài tất cả Ngươi vừa có được hạ huyền lôi phủ không lâu thì đã tiến vào không gian giam cầm này. Chủ nhân cũng không dự liệu được người sẽ vào sớm như thế. Lão phu thì nhận được lệnh ở đây chờ người mà thôi. Thiếu chủ xin hãy hiểu cho. Người là thân truyền của chủ nhân. Ngày sau sẽ phải gặp những trở ngại đáng sợ. Chủ nhân sợ rằng người có thể sẽ gục ngã trước khi trưởng thành. Vì thế kiến tạo nên thành vân ngục Và lệnh cho ta chờ ở đây ngày sau ra sức giúp đỡ cho thiếu chủ A Thanh âm của vân ngục Tuy nhẹ nhưng cũng đã đem hết tâm ý của chủ nhân lôi phụ nói ra cho lôi cương hiểu Lôi cương âm thầm cười khổ Thật là hắn không biết nên khóc hay nên cười Tất cả đều suy nghĩ cho ta Lập tức Hắn nhìn chăm chú vào vân ngục nói ngươi làm sao biết được ta là tân chủ nhân của hạo huyền lôi phủ. Ha ha, tại không gian giam cầm này không có người nào có thể sử dụng được thần thức kể cả lão phu. Thế nhưng chỉ có một người là có thể. Đó là chủ nhân của hạo huyền lôi phủ vân ngục chậm rãi nói. Ánh mắt không giấu được sự kính nể. Nếu có một người khác nữa dùng được thần thức, chẳng lẽ ngươi cũng coi hắn là chủ nhân của Lôi Phủ Lôi Cương thấy Vân Ngục dễ dàng xác định như vậy thì có chút nghi hoặc. Ha ha, thiếu chủ, người quá coi thường chủ nhân rồi. Ở cấp độ bây giờ của người thì hoàn toàn không cảm nhận được. Thế nhưng ngày sau ngươi sẽ biết Vân Ngục lắc lắc đầu, nhìn Lôi Cương Cười nói, lôi cương thở dài một hơi, chẳng biết vì sao, hắn cũng không hề cảm thấy mừng rỡ cho lắm. Vân ngục đảo mắt qua lôi cương, tiếp tục nói thiếu chủ. Tuy rằng người đã kế thừa được hạo huyền lôi phủ, thế nhưng tất cả đều giống như lúc trước. Lão phu còn phải ở lại không gian giam cầm này. Cho đến khi người chân chính đủ tư cách nắm giữ hạo huyền lôi phủ thì lão phu mới có thể đi ra ngoài tương trợ được cho người vân ngục chậm rãi vừa cười vừa nói. Những điều vân ngục nói khiến lôi cương cũng có chút dễ chịu. Liền sau đó, lôi cương nhìn vào mắt vân ngục nói tiền bối có thể cho lôi cương mấy phút yên tĩnh được không? Vân ngục hơi sững sốt. Ánh mắt nhìn về phía lôi cương đầy tán thưởng. Lập tức thân thể chậm rãi dung nhập vào không gian. Biến mất. Lôi cương đứng đó, hai mắt nhìn chăm chú về phía bầu trời trong đầu hắn giờ đây rất rối loạn. Đột nhiên có một thần bí cao thủ nhận hắn làm thiếu chủ. Càng khiến cho hắn khó lòng tiếp nhận được chính là tất cả đều như chịu sự khống chế của người kia a. Trong lúc mê man Thì lôi cương bỗng nhớ tới một câu mà người kia đã từng nói với hắn chờ khi thực lực ngươi mạnh rồi. Ngươi sẽ tự hiểu được tất cả. Hiểu được tất cả. Khi thực lực đủ mạnh thì có thể minh bạc tất cả sao? Ngơ ngác nhìn lên trời, Lúc này trong lòng hắn có rất nhiều cảm giác khó nói. Khi còn nhỏ, Vì tư chất quá kém nên phải chia cách với Kaka. Tới kiếm đỉnh môn cũng vì tư chất quá kém nên không có khả năng trở thành đệ tử. Lôi cương thật sự đã nếm qua không ít chua xót chỉ vì tư chất bản thân quá kém. Thế nhưng lúc này tư chất của hắn lại vô tình biến thành tốt, tất cả đều thay đổi. Tuy rằng hắn không còn bất lực vì tư chất của bản thân nữa. Nhưng giờ đây hắn lại như trở thành một quân cờ trong tay người khác. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì hắn chiếm được khai thiên sao? Vì nó đã khiến cho vận mệnh của hắn thay đổi từ một kẻ yếu đuối rồi trở thành một quân cờ. Trong lúc lôi cương tự hỏi bản thân hàng trăm vấn đề. Trong đầu bỗng có một giọng nói đầy kinh hỉ phụ thân. Sao người lại tới đây? Tiểu giác rất nhớ ngươi a. Lôi cương chưa kịp có phản ứng gì thì trước mắt hắn đã hiện lên một thân ảnh sáu màu bay về phía hắn. Lôi cương ngưng dòng suy nghĩ, nhìn khuôn mặt non nước đầy kiếp động ở trước mắt, hắn liền cảm thấy bản thân như được xoa dịu. Hắn nở nụ cười tươi quay sang nói với tiểu giác, tiểu giác, phụ thân tìm được con rồi. Hai mắt có sáu màu của tiểu giác nhìn chăm chú khuôn mặt của lôi cương. Nửa ngày sau, tiểu giác mới chậm rãi nói phụ thân. Người làm sao vậy? Tiểu giác cảm thấy người có tâm sự nặng nề. Lôi cương thẳng nhiên cười cười. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu giác. Lẩm bẩm nói tiểu giác. Phụ thân sẽ tự giải quyết. Con không cần lo lắng. Dù sao phụ thân đã tìm được ngươi rồi Chúng ta nhanh chóng đi thôi Rời khỏi Đến đây rồi mà ngươi còn muốn đi ra Khập khập Ngay khi lôi cương vừa nói xong Thì một tiếng cười âm trầm vang lên Trên không xuất hiện một gã thanh niên nam tử Chính là huyền một lão ma Huyền một lão ma vẫn cùng tiểu giác một chỗ Lúc tiểu giác vừa cảm nhận được sự tồn tại của lôi cương liền tìm tới. Hắn liền theo đuôi phía sau. Cũng không hề nghĩ rằng lôi cương cũng ở chỗ này. Lập tức. Hận ý trong lòng huyền một lão ma như bùng cháy. Âm trầm cười to. Ngay lập tức phát ra một đòn công kiếp cực mạnh. Lôi cương biến sắc. Một bên kéo tiểu giác lại. Cấp tốc phát ra vòng cương khí và vòng nội kình bao phủ toàn thân. Cốt giáp cũng được triệu hoáng ra để chống lại công kích của huyền một lão ma. Thế nhưng, lôi cương chưa từng nghĩ rằng huyền một lão ma không phải như lão nhân áo nho lúc nãy. Lại càng không phải là cương hoàng thiên giai, mà là cương đế thiên giai a. Căn bản lôi cương không thể chống đối nổi Chỉ có thể thảm bại tử vong mà thôi Phanh thân thể lôi cương như đạn pháo bắn mạnh về phía sau Phá hủy hàng loạt kiến trúc cổ xưa Những tiếng chấn động vang cả thành vân ngục Lão nhân áo xám vân ngục bỗng hiện lên trên không trung Nhìn lôi cương đang bị thương nặng trên mặt đất Khuôn mặt co giật Hai mắt bút hỏa nhìn về phía huyền một lão ma. Một cổ khí tức cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể vân ngục bạo xuất thẳng đến chỗ huyền một lão ma. Vân ngục cước đạp hư không hướng tới chỗ huyền một lão ma tiến tới. Mỗi một bước khuôn mặt hắn như được phủ thêm một tầng sương lạnh. Vân ngục đột nhiên xuất hiện khiến huyền một lão ma kinh hãi cực độ. Cấp tốc rút lui. Vội vàng nói tiếng bối. Tại hạ Huyền một chẳng hay đã đắc tội gì với Tiền Bối? Đắc tội? Cương Tiên Hoàng gia như ngươi dám ở thành Vân Ngục kiêu ngạo vậy sao? Ngươi có biết ngươi vừa đã thương ai không? Nếu như hắn có mệnh hệ gì thì có trăm cái mạng ngươi trả cũng không đủ khuôn mặt Vân Ngục âm trầm cực kỳ đáng sợ. Thanh âm như sấm nổ. Khiến huyền một lão ma quán cả đầu Không đợi huyền một lão ma trả lời Vân ngục vương tay phải ra đánh một quyền Một đạo công kiếp vạn phần khủng bố được xuất ra Trong nháy mắt đánh mạnh về phía huyền một lão ma Một đời lão ma lúc này lại gục ngã chỉ với một quyền Trước đối thủ cường đại như thế Tất cả thực lực của lão chỉ là con số 0. Huyền một lão ma còn có rất nhiều âm mưu ở kế. Thế nhưng lúc này hắn đã hóa thành cho bụi. Tất cả đều tan biến theo. Dơn, gơn kiểu như hiếp sốt ấy mặt, hoặc như một over overkill đó. Một kích cường đại của vân ngục cũng không hề biến mất. Vẫn tiếp tục lan về phía sau huyền một. Chỉ cần quyền kền đi qua nơi nào thì nơi đó sơn băng địa liệt Trong một khoảng thời gian ngắn Một phần thành vân ngục hóa thành bình địa Vô số cao thủ lục tục hiện lên trên không Ánh mắt đầy phẫn nộ Toàn bộ đều nhìn theo hướng suốt ra quyền kền Thế nhưng vừa thấy hung thủ thì khuôn mặt bọn chúng như dài ra Sự tức giận rút nhanh như tuổi triều Vân Ngục không hề để ý tới những cường giả đó Quay đầu nhìn về phía lôi cương Bỗng thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ôm lôi cương khóc rống lên Khuôn mặt Vân Ngục chợt ngưng trệ lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 241 trở về Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 241 trở về. Nhóm dịch me trai em. Khi lôi cương tỉnh lại, mở mắt bắt gặp ngay một đôi mắt rất đổi thân quen. Lôi cương sửng sốt, lập tức nhảy dựng lên, nhìn thẳng vào mặt người kia và thốt lên ngu đao. Sư Tôn, người đã khỏi chưa ngu đao thấy lôi cương tỉnh lại thì mừng rỡ mà hỏi. Lôi cương lắc đầu Chẳng phải mình bị thương nặng Đang bị huyền một lão ma giam giữ hay sao Thế nào lại đi tới đây Lẽ nào đó chỉ là mộng lôi cương vội vã hỏi ngu đao Sao ta lại ở chỗ này Tức thì ngu đào sượng sốt Vội vã hỏi sư tôn, Có đúng người vào cửa này lúc đang trọng thương thấy lôi cương gật đầu Ngô đao lại nói Ngô đao vẫn ở chỗ này đợi sư tôn trở về mà. Mấy ngày trước có một tiền bối đưa sư tôn đến rồi đi ngay. Nhưng ngài có để lại một vài điều. Dặn Ngô đao nói với sư tôn. Lôi cương sửng sốt một vị tiền bối. Chẳng lẽ là vân ngục ánh mắt hắn co chút nghi hoặc nhìn Ngô đao hỏi nói cái gì? Hắn nói không cần lo lắng về tiểu giác. Khi đến lúc thì tự nhiên nó sẽ ra khỏi không gian bị phong bế Sư công bên trong cửa này lẽ nào vẫn còn khoảng trống Ngu đao chậm rãi nói ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chăm chú vào lôi cương Lôi cương gật đầu chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa chính Lập tức vọt lên hướng cửa chính lao đi Vù một tiếng thân thể lôi cương lập tức bắn ngược lại hơn mấy chục thước Lôi cương khiếp sợ nhìn vào cửa chính đang tạo nên những gợn sóng kết giới. Lôi cương không tin vào mắt mình, lại tiếp tục xông lên cửa chính lần nữa. Liên tục vài lần và đều bị bắn ngược trở lại giống như những lần trước, cứ hệ động vào kết giới là bị đẩy ngược trở lại. Lôi cương thở dài. Tuy rằng tiểu giác vẫn ở trong không gian bị phong bế, Thế nhưng biết động cơ của Vân Ngục là tốt. Lôi cương cũng phần nào yên tâm hơn. Lôi cương có chút hy vọng. Hy vọng tiểu sừng đi ra sẽ có sự thay đổi. Vì lão nhân Vân Ngục quá mạnh. Chỉ cần một trưởng tiêu diệt huyền một lão ma thì có thể thấy được võ công của hắn cao cường thế nào. Khẽ thở dài một cách, lôi cương vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Nhìn hạo huyền lôi phủ, lúc này lôi cương nghĩ làm sao thu hồi được nó, lẽ nào lại để nó ở đây sao? Hơn nữa muốn ra khỏi huyết ngục thì phải dựa vào hạo huyền lôi phủ mà. Nghĩ đến đó, thần thức của lôi cương bao phủ lấy hạo huyền lôi phủ. Chậm rãi suy nghĩ nếu như có thể thu nhỏ nó thì có thể mang theo dễ dàng rồi dường như Hạo Huyền Lôi Phủ có thể hiểu lời Lôi Cương nói. Ngay tức thì trong ánh mắt sưởng sờ của Ngưu Đao, Hạo Huyền Lôi Phủ liền thu nhỏ, biến thành một chiếc giới chỉ màu tím, không để Lôi Cương kịp phản ứng, Hạo Huyền Lôi Phủ biến hóa thành chiếc giới chỉ màu tím, đeo ngay trên ngón cái tay phải của Lôi Cương. Lôi Cương thầm nghĩ trong lòng. Hạo huyền lôi phủ quá mạnh mẽ. Hắn quan sát hạo huyền lôi phủ khi biến hóa thành giới chỉ một cách cẩn thận. Trên cái giới chỉ màu tím chạm chỗ không ít phong cách kiến trúc cổ xưa. Lôi cương nhìn kỹ thì thấy hình dạng bên ngoài của nó so với hạo huyền lôi phủ thì không khác biệt lắm. Sư! Sư Cùng! Đây! Đây! đây ngu đau sững sốt một lúc thì thào nói trong khiếp sợ lôi cương cười thản nhiên cũng không nói gì thêm mà chỉ nói chúng ta đi thôi thoát khỏi cái khe sấm chớp mưa bão này trở lại huyết ngục đi hành trình tới cái khe mưa bão sấm chớp của lôi cương khiến cho tu vi của hắn tăng lên rất nhiều Nhưng cũng khiến cho nội tâm của lôi cương trở nên phức tạp hơn rất nhiều Nhất là một thứ áp lực vô hình ở đây khiến cho lôi cương gần như tắc thở Nhưng nó lại càng khiến cho lôi cương quyết tâm làm cho tu vi của mình tăng lên Chỉ có như vậy mới có thể dựa vào khả năng của mình mà xua tan mây mù Hiểu rõ tất cả Dưới huyết ngục thâm uyên, cuộc đại chiến đã diễn ra gần một tháng. Lúc này ở sát ngay bên rìa của cái khe mưa bão sấm chết, đầy rẫy xác chết và nồng nặc mùi máu tan. Thi thể nằm rải rác khắp nơi. Có cái còn nguyên vẹn, có cái thì bị chặt ra thành từng mảnh. Có chỗ thì không thấy thi thể đâu, chỉ thấy toàn nội tạng khiến người khác thấy buồn nôn. Tu luyện giả cũng không phải là bất tử, muốn sống bất tử phải nâng cao đức tu vi, đó là cách duy nhất. Khi trận quyết chiến gần đến hồi kết thúc có rất ít tu luyện giả dọn dẹp chiến trường. Còn có những tu luyện giả lại lần mò, lục lọi trên các xác chết tìm kiếm chiến lợi phẩm. Lúc này dưới huyết ngục thâm uyên thật lạnh lẽo sau trận chiến và khiến cho số người ở đây có năm thì giảm đi ba phần. Có thể thấy cuộc chiến này thật kinh khủng và tàn nhẫn khả năng sống sót không dành cho người hèn yếu, nhu nhược. Phần lớn những người sống sót là những người có thủ đoạn độc ác, hai tay dính đầy máu tươi. Sau cuộc chiến ác liệt là lễ rửa tội, huyết ngục củng cố. Tăng cương sức mạnh. Sự thống trị của thành địch ngược lại càng mạnh thêm. Lúc này sau cuộc chiến. Tu luyện giả còn sống sót hiểu rằng chỉ có mình hùng mạnh. Tài năng mới có thể còn sống sót sau cuộc chiến ác liệt vậy. Rất nhiều người suy nghĩ làm sao thành địch ngược để trở thành trưởng lão hay đệ tử. Quá trình thu dọn chiến trường coi như hoàn tất. Những thi thể của tu luyện giả có lẽ bị người lục lọi tới mấy lần. Không có ai có ý định mai táng cho bọn họ. Tất cả cứ phơi thây ở đó, để mặc cho thời gian bào mòn rồi biến thành những hạt bụi trong không khí. Ngày hôm đó, có hai người đột ngột xuất hiện sát bên cạnh cái khe mưa gió sấm chớp. Dẫn đầu là một gã thanh niên hình thể to cao, phía sau là một gã thanh niên khác. Sau khi hai người xuất hiện liền quan sát bốn phía khuôn mặt có sự căng thẳng Hai người đó chính là Lôi Cương và Ngu Đao từ trong cái khe sấm chết mưa bão trở về Lần này đại chiến e rằng tu luyện giả của huyết ngục bị gột rửa không ít hả Lôi Cương thẳng nhiên nói Ngu Đao gật đầu chậm rãi nói mỗi lần đều là như vậy Thời gian sẽ làm tan biến tất cả Trong bất kỳ thế giới nào thì mãi mãi vẫn là mạnh hiếp yếu Lôi cương cam chịu không nói gì Nhìn các sát chết tanh tử phía trước Lôi cương chậm rãi nói ngu đao Ê rằng ta sẽ ở huyết ngục không lâu nữa Ngươi ở huyết ngục còn có gia đình Ngươi muốn cùng ta ra khỏi đây hay Thân thể ngu đao rung lên nhẹ nhẹ Lập tức nghi ngờ nói sư tôn Ngươi muốn đi đâu Không có sư tôn thì không có ngu đao bây giờ. Ngu đao vẫn một lòng theo sư tôn Rời khỏi huyết ngục lôi cương nói khiến thân thể ngu đao run rẩy Hai mắt chấn động kịch liệt. Không mấy tin tưởng nhìn lôi cương ra khỏi. Huyết ngục. Hắn đang nằm mơ sao. Hắn đã liên tục vài lần lao vào sấm chết mưa bảo là vì cái gì. Kho báu. Hắn thực sự cần sao? Chẳng phải vì muốn ra khỏi huyết ngục sao mà lúc này nghe được lôi cương nói trong lòng ngu đao đã tin. Mấy năm nay sống cùng nhau nên ngu đao biết lôi cương sẽ không nói một khi không biết chắc chắn. Hắn có khả năng thoát khỏi huyết ngục. Thoát khỏi cái lồng giam này sao? Nhìn thần sắc ngu đao lôi cương thản nhiên cười. Không hỏi cũng biết quyết định của ngu đao. Lập tức nói luôn ngu đao ngươi hãy sắp xếp cho gia tộc của ngươi. Ta muốn tu luyện một thời gian. Đến lúc xong ta sẽ đi tìm ngươi. Vân sư tôn ngu đao hết sức xúc động. Lập tức hóa thành một tia sáng vụt lên không trung. Tuy rằng việc ra khỏi huyết ngục rất dễ khiến cho con người ta kiếp động nhưng ngu đao cũng về thôn của họ ngu. Đối với ngu đao lúc này thì đó là một việc rất khó ăn nói. Không thể không nói. Lôi cương nói như vậy khiến cho ngu đao không còn giữ được bình tĩnh. Cho dù y đã là cường giả cương đế. Sợ rằng không chỉ ngu đao mà cho dù là địch ngược địch thanh nghe thấy thế thì đều như vậy thôi. Lôi cương cũng không bế quan tu luyện ngay. Lôi cương hướng ra phía đông nhìn thoáng qua. Sau khi thở dài một tiếng, liền nhằm đúng hướng đông phóng vụt đi. Rừng thôn ma. Trước khi hắn rời đi có lẽ là phải nói lời cáo biệt bọn họ với bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 242 từ biệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 242 từ biệt. Nhóm dịch me trai em. Rừng thôn ma Lôi cương bay lơ lửng trên rừng thôn ma Nhìn xuống phía dưới là mênh mông rừng rậm trong lòng cảm xúc dân trào Từ khi bước chân vào huyết ngục bắt đầu từ khu rừng thôn ma mà bản thân đã có sự thay đổi Lúc này sự việc đã đi qua gần 250 năm Bản thân lôi cương cũng từ kiếp cương và đạt được đến cương quân địa dai trong mắt người thường đủ khiến cho họ vô cùng đố kiện. Mười vị tiên thú tuy luôn lạnh như băng thế nhưng lôi cương cũng cảm thụ được bọn họ quan tâm thật sự. Và đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu trước khi ra khỏi huyết ngục lôi cương đi tới rừng thôn ma lần này. Hắn từ từ đáp xuống mặt đất chui vào trong rừng thôn ma. Lôi cương nhìn khu rừng quen thuộc mà nhớ lại những gì trước đây Sau đó hắn bay vào sâu trong rừng Sâu trong rừng thôn ma Mười vị tiên thú ngồi xếp bằng trên mặt đất Bọn họ lạnh lùng nhìn người thanh niên cao ngất đứng trước mặt Lần này tại khe sấm chết mưa bão thu hoạch cũng không tệ lắm Hả thủ lĩnh kim viên nhìn lôi cương chậm rãi hỏi Ánh mắt không còn sắc bén như trước mà có phần ông hòa hơn Lôi cương tu luyện cực nhanh làm cho mười người bọn họ đều kinh ngạc Lôi cương gật đầu nói không sai trong lòng thì cười gượng Đúng là không sai Nếu như không có nguyên nhân Thì lúc này có thể nói những thu hoạch trong cái khe mưa bão sấm chết là không gì sánh được Tiểu tử Tiểu giác đâu Lẽ nào hắn không đi tìm ngươi từ khi lôi cương đến nơi, Minh Diễm vẫn dùng thần thức dò xét xung quanh. Vốn tưởng rằng tiểu giác đang đùa giỡn bọn họ. Ẩn nắp vào trong không gian. Thế nhưng lâu như vậy không thấy bóng dáng của của tiểu giác đâu thì đó không phải là tính cách của nó. Minh Diễm nói khiến chính vị lão nhân còn lại đồng loạt sưởng sốt nhìn về phía lôi cương. Lôi cương nào nào, tiểu giác lúc này đang bị giam hãm ở không gian giam cầm trong hạo huyền lôi phủ, không thể đi tìm. Cảm nhận được sự nghi hoặc của các vị tiên thú. Lôi cương nói tiểu giác không đáng lo ngại. Lúc này hắn còn đang trong giai đoạn tu luyện. Nghe lôi cương nói các tiên thú mới yên tâm, lập tức nghi ngờ và nhìn lôi cương nói ngươi vào rừng thôn ma là vì chuyện gì. Lẽ nào ngươi lại có điều gì trắc trở Lôi cương cười gượng Chậm rãi nói lần này tiểu tử đến đây Không phải để làm phiền Mà là đến để cáo biệt các vị tiền bối Mười vị tiên thú cùng sững sốt Nghi ngờ nhìn lôi cương cáo biệt Kim viên sau một hồi sững sốt Thì nhớ mày nghi ngờ hỏi cáo biệt Ngươi Tiền bối Tiểu tử phải ra khỏi huyết ngục. Lần trước tại khe sấm chết mưa bão tiểu tử may mắn đã tìm được cách để ra khỏi huyết ngục Lôi cương thẳng nhiên nói, nhìn kỹ vẽ mặt mười vị tiên thú dường như để ghi nhớ tất cả bọn họ trong lòng. Ê là từ biệt lần này, hắn và bọn họ sẽ không liên quan và cũng không bao giờ gặp lại nữa. Mười vị thiên thú chấn động và cùng bật dậy, khuôn mặt kim viên gật giật thấp giọng nói ngươi muốn ra khỏi huyết ngục ư. Lôi cương gật đầu. Mười vị thiên thú nhìn nhau, ánh mắt khiếp sợ dần biến đổi trở nên vô cùng phức tạp. Trong lòng bọn họ dần đã chấp nhận lôi cương. Cây sinh mệnh đã nói rằng họ phải chiếu cố lôi cương cho tốt để cho hắn mạnh lên. Mặc dù cách của bọn họ làm dường như khiến cho lôi cương không có khả năng tiếp thu Nhưng trong lòng họ cũng không có gì lưỡng lự Tất cả chỉ cần lôi cương mạnh lên là được Mà lúc này họ cũng biết lôi cương ra khỏi huyết ngục Thì phản ứng đó của họ cũng là chuyện bình thường uy chào, ngươi có thể rời khỏi huyết ngục Đây là cơ hội trời cho ngươi Nếu mãi ở huyết ngục thì ngươi dù có tài giỏi mấy cũng sẽ như không Chúng ta sẽ không cưỡng ép ngươi ở lại Ngoài kia mới là thế giới của ngươi Chúng ta không thể chú ý đến ngươi nữa Ngươi phải nhớ kỹ ngoài kia không phải là huyết ngục Ngươi có xảy ra chuyện gì chúng ta không thể âm thầm giúp đỡ ngươi Tất cả đều phải cẩn thận hành sự nghe Lần này từ biệt chẳng biết có khi nào chúng ta mới có thể gặp lại Kim viên không hổ là người thấu hiểu tâm can con người Vị thâm trường lo lắng nói Tiểu tử, ngươi ra bên ngoài tu luyện cho tốt Ngươi là thiếu chủ của chúng ta Cũng không nên làm mất mặt của rừng thôn ma Ánh mắt minh diêm phức tạp Giọng trầm ấm tiến lên vỗ vai lôi cương nói Thiếu chủ lôi cương sững sờ cho rằng mình đã nghe nhầm, vậy mà mười vị tiên thú lại bảo mình là thiếu chủ. Nhìn thần sắc và ánh mắt mười vị tiên thú trong lòng lôi cương bỗng nhiên suy nghĩ cái gì tới rồi sẽ tới. Và vội vàng nói tiền bối. Vậy, ha ha, hài tử, tất cả lúc này đều không quan trọng nữa. Ngươi phải ra khỏi huyết ngục Đây là điều chúng ta thật không ngờ Nguyên bản kế hoạch không thực hiện được Có điều Bên ngoài tuy rằng không loạn như huyết ngục Nhưng vẫn phải cẩn thận nghe kim viên bước tới Thanh âm hết sức ôn hòa Tám vị tiên thú còn lại nhìn lôi cương Cũng nói không nên lời